Các bạn thân mến, sau những ngày chảy hội xuân ở khắp nơi, ông Bằng trở về nhà và sung sướng đón nhận hai đứa cháu nội, quân anh và quân em, con trai cử. Ông lăng xăng như một ông giáo già bắt đầu dạy chúng những bài học căn bản làm người. Ông mơn man sung sướng trong nguồn mạch yêu thương. Những điều đó đã xóa mờ nỗi đau trong ông về cử, bố của chúng. Vừa lúc ấy thì gia đình ông Bằng nhận được thư của cử gửi về từ nước ngoài. Lá thư là minh chứng chính xác rằng thằng Cừ con ông đã bỏ ra nước ngoài thật sự. Nó phá tan những hy vọng của ông Bằng. Trong thư gửi về gia đình, Cừ đã kể lại những oán trách của tuổi thơ anh với cách giáo dục hà khắc của ông Bằng và những bất công trong tâm tưởng rằng xé mà anh đã trải qua suốt tuổi thơ. Bây giờ sẽ là những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Mùa lá rụng trong vườn qua giọng đọc Thu Loan. Cái lối trừng phạt, căn cứ theo những quy phạm của ba mẹ ấy để lại di chứng rất lâu. Sau này, một chuyện nực cười xảy ra. Ông Sĩ Quan Đông về nghỉ phép. Lúc ấy, đã hơn 40 tuổi đầu mà cũng bị bà mẹ nọc ra quất roi chỉ vì ông đã tỏ ra nghe vợ chứ không nghe lời mẹ. Người ta bảo đó là tuổi già dở người, trái nết, báo hiệu cụ sắp quy tiên. Nhưng con thì cho rằng, Hài kịch ấy là sự tiếp tục truyền thống đạo đức vừa hay vừa sợ của gia đình ta. Trốn học, lười biếng, chữ xấu, ăn nói hỗn láo, hay đánh nhau, hay trèo cây. Con là đứa con đã chịu đủ các hình phạt nghiêm khắc của cha mẹ. Chuyện thì nhiều, nhưng con nhớ nhất là chuyện này. Một ông bạn nào đó đi công tác ở nước ngoài về, tới chơi với ba. Hôm sau ông đến bảo, ông mất cái đồng hồ quý ở buồng ba buồng ấy chỉ có ba và con. Thế là kẻ hứa chịu trận đòn lôi đình là con. Thật là một trận thừa sống thiếu chết. Nhà này không có nổi giống đó. Mẹ tuyên bố vậy, còn ba thì tái mét mặt mày, hồn hền, rúi ngón tay trỏ vào chán con khi con lồm cùng bò dậy từ cái giường chịu đòn. Mày đi đâu thì đi, bao giờ nên người hãy về gặp tao. Dạo đó, con 13 tuổi, vâng, con quả là đứa hư nhất nhà. Không chăm chỉ thông minh như anh Luận, như em cần. Không đường hoàng, đĩnh đạc như anh Đông. Con đáng bị trừng phạt. Nhưng sau cái trận đòn đồng hồ kinh khủng ấy, thì con tự hỏi. Ta không ăn cắp, nhưng giả sử ta có lấy cái đồng hồ ấy, thì chẳng lẽ chỉ vì cái đồng hồ mà ta bị vùi dập đến nhục nhã thế ư? Ừ, thì ta hư. Nhưng có nghĩa lý quái gì? Một việc còn con như ăn vụng quả trứng của thằng Dư, không thuộc bài. Đấm thằng bạn. Chúng là quái gì mà khiến ta bị đánh chửi đến khốn khổ khốn nạn vậy? Đạo đức giả cả thôi, mày ạ. Một thằng bạn lớn tuổi của con vì tội lỗi gì đó bị tù. Ở tù xa, bảo con vậy. Con muốn nhảy lên, ôm hôn nó vì đã tổng kết ra cái điều con đang muốn tìm. Phải, đạo đức giả cả thôi. Người ta đánh mi vì sợ mang tiếng với ông mất đồng hồ. Người ta bắt ne bắt nẹt mi để giữ gìn danh giá một gia đình trí thức. Bóc trần ra, mọi người chỉ vì mình cả thôi. Con đã nghĩ và sống thế suốt từ tuổi 13 đến tuổi 18. Hết lớp 10, con thi trượt, nhưng con trúng tuyển bộ đội. Những năm tháng sống đời bộ đội có lẽ là những năm tháng đẹp nhất đời con. Dẫu rằng con vẫn bị phàn nàn nhiều lần. Thực sự có lúc, con tưởng như đã thoát khỏi những quan niệm độc hại đã làm con trở nên ích kỷ từ hồi thiếu niên. Nhưng hẳn học lại, trở lại lòng con ít lâu sau. Cần học sau con 2 năm. Nó là đứa con có thiên tư. Nó thi học sinh giỏi toàn quốc và được chọn ra nước ngoài học tập. Con có so sánh buổi gia đình tiễn con nhập ngũ và buổi đưa cần đi nước ngoài. Ôi, người ta chỉ quý trọng kẻ nào đem lại lợi ích. Danh vọng cho người ta thôi Con đóng quân ở Ninh Bình Chưa tham chiến Buồn vui lộn rộn Và càng đinh ninh về sự vô nghĩa lý Của cái gọi là đạo đức Vậy thì hãy chăm lo cho riêng mình đi Thư viết cho ba mẹ Phải kêu khổ mạnh vào Cốt chóc cho được nhiều tiền là được Và tuổi trẻ thì cứ tự do tùy hứng Vì có gì là thiêng liêng đâu Một năm sau Còn có con với một cô công nhân Dệt chiếu cói của công trường Thì cũng có gì là quan trọng nhỉ? Ra mặt trận, nhận một viên đạn, thế là xong. Hơn nữa, chuyện sinh hoạt vặt vãnh thôi, ai chẳng vì mình. Năm 1976, vì một án kỷ luật, con phải ra khỏi bộ đội. Con rẽ qua nông trường nọ, tội gì mà phải tìm nơi nương tựa ở đâu. Ít lâu sau, con có thêm một đứa con nữa, với cô thợ dệt chiếu, cũng có gì là quan trọng. Rồi sau đó con về Hà Nội và được anh Luận giúp đỡ, được đi học công nhân nguội ở tiệp khắc. Một năm sau con về nước, như ba đã biết, đó là những ngày phức tạp, dối rắm nhất trong đời con. Con phải nói ngay điều này, không lại có sự ngộ nhận. Nước ngoài không phải là nơi làm hỏng người ta đâu. kẻ hư hỏng chẳng qua là vì trong người đã có sẵn cái mầm hư hỏng từ lâu rồi mà thôi. Con đã có cái mầm đó. Con vốn coi thường tất cả những giá trị tinh thần cao quý, thiêng liêng. Ba, anh Đông, anh Luận thì lại coi giá trị tinh thần là tất cả. Con vốn hẳn học, con đối lập với gia đình và con quyết sống theo logic của con. Lúc đó, Ngọc Liên xuất hiện và dần già trở thành yếu tố quan trọng quyết định bước ngoặt cuộc đời con. Điều sắc dối là quan hệ của cô diệt chiếu với con. Cái phút buông thả kệ sự đời không ngờ lại gây tai họa đeo đẳng đời con Ngọc Liên cũng có tâm trạng như con chồng Liên cán bộ về hưu kiếm ăn bằng nghề buôn gà nghiệt ngập liền bị ép gả không yêu hắn thậm chí căm hờn hắn chúng con gian díu liên minh với nhau trong bế tắc giải thoát bằng con đường nào sống nghèo nàn bị ràng buộc trong quan hệ với cô Diệt Chiếu thì không có gan và lại Từ trong quan niệm đã coi đạo đức là con số không, vô nghĩa rồi. con gì? Cái gì hợp với mình, cái đó là đạo đức, vậy thôi. Thế là con và Ngọc Liên quyết định. Trời, thế là bắt đầu một cơn ác mộng kéo dài cho tới tận hôm nay. Chúng con trốn chui trốn lùi, rồi đóng tiền, lên tàu ở một bờ biển phía cực nam đất nước. Thật khốn nạn, lên tàu rồi mới biết bị lừa. Tàu cũ. Chạy được hơn một ngày đã cạn dầu, và hết nước ngọt. Trời, chỉ còn biết phó mặc cho sóng bể. Trẻ con lả vì khát, người lớn điên vì khát. Thôi thì liều, cứ nước biển mà nốc. Cồn cào, khát lại càng khủng khiếp hơn. Rồi cái ăn hết. Hơn hai chục con người bới lục từ cọng rau tới thanh gỗ mục để nhét vào mồm cho dạ dày đỡ lép. Mản đêm buông xuống mới thật kinh khủng. Xung quanh là vực thẳm, trên tàu hai chục sắc người lử lạ, rồi bỗng nhiên có người la hoảng. Tàu thùng rồi Thế là dù có sắp chết cũng phải vùng dậy tát nước, bịt lỗ thùng. Có người chết ngất tại chỗ. Hôm sau hai đứa trẻ ỉa chảy hết. Mẹ chúng ôm chúng không còn hơi để khóc, cũng không dám rời con. Cuối cùng con chết khô đành phải thả nó xuống biển. Vừa tới nước, cá mập lao tới liền. Ngày thứ năm, trời vừa sáng, thấy một cơn chấm đen ở tận chân trời, có người kêu. Có tàu tới cứu ta rồi. Mọi người bò dậy, thều thảo reo. Con và Liên nhìn nhau sung sướng. Nhưng nhảy xuống tàu là bảy thằng Thái Lan chân trung trục, xăm đầy ngực hình đàn bà lõa thể. Chúng túm lấy Liên và hai cô gái nữa. Con phát điên lên vì nghe thấy tiếng kêu gào tuyệt vọng của Liên. Thôi, con không dám kể lại cảnh nhục nhã, đau đớn ấy nữa, dẫu rằng cảnh đó diễn ra không chỉ một lần. Tới đây, con đã có thể kết thúc thư được rồi. Lập luận là đủ dẫn chứng, nhưng bà và các anh chị cứ để con nói tiếp ít câu nữa thôi. Cuối cùng, con đã tới xứ sở con định tới, nhưng tới nơi rồi thì mới biết, đấy không phải nơi mình định tới. Xứ sở ta định tới là nơi nào? con và liên đều rối loạn cả. xa rời những tiêu chuẩn đạo đức, con người thành thú dữ tàn bạo ngay. đó là điều giờ đây con mới hiểu. ba ơi, giờ đây nghĩ lại những bực dọc oán giận tuổi nhỏ của con với ba mẹ gia đình, con muốn khóc. so sánh điều kiện vật chất giữa con và ba hiện nay thì ba không bằng, nhưng so sự hà khắc của ba. Để giữ gìn luân lý cho con Với sự tự do ở đây Thì cho con chọn sự hạ khắc ở ba Con sống ở một trại tị nạn Công việc là xúc tuyết đổ xăng nhớt Lương đủ sống Nhưng bây giờ mới tỉnh xa Cái điều con vẫn bảo là đạo đức giả Làm kẻ nô lệ Dẫu có đeo đầy vàng Thì cũng vẫn nhục Chính là một thằng lính ngụy Đã ngạc nhiên Khi biết con đã là lính trung đoàn 95B Sư 7 Đánh xuân lộc hồi năm 1975. Nó bảo con, tôi tưởng chỉ có bọn tôi quen làm nô bọc cho kẻ khác mới đi di tản thôi chứ. Con run hết cả người lên. Con đã đánh mất cái quý giá lắm, ngọn nến đêm 30 Tết gọi con về kỷ niệm xưa. Mỗi người chỉ có thể thuộc về một dân tộc nhất định từ trong tâm hồn. Con người sống có hai nhu cầu, vật chất và tinh thần. Phá bỏ đạo đức thì gặp ngay hung bạo khinh rẻ giá trị tinh thần, thì đời trống rỗng, hoang tàn. Đọc báo Mỹ, thấy nhan nhản tin người tự tử, vì thấy đời phi lý. Vừa rồi báo Mỹ đưa tin, 800 thằng thanh niên Mỹ, con nhà khá giả, hẹn nhau đến một hòn đảo, cùng uống thức tự tử. Thưa ba, con nói lộn xộn quá, con không hiểu, đã làm sáng tỏ ý của con chưa? Con đã oán giận một cái gì đó, cay cú một cái gì đó, rồi lại ước ao một cái gì đó. Bây giờ thì vỡ mộng Phản tình với cái ao ước Tiếc núi cái oán giận cay cú Con đã thất vọng hoàn toàn Liên đi làm điếm Chuyện này cay đắng với tâm lý người có lương tâm Thì ở đây nhiều kẻ cho là bình thường May thay Ở con vẫn còn chút ít di sản tinh thần Đạo đức của ông cha Con còn biết phận uất Đời con lung tung thế Sướng có, khổ có Hưởng thụ lắm, đau đớn nhiều. Nhưng cuối cùng, con đã đi tới một cái đích. Cuộc sống là sự phát hiện liên tục. Hành trình của một đời người, nếu làm sáng tỏ một chân lý nho nhỏ thôi, thì cũng là có ích. Con đã đi tới cái đích và thấy rằng chỉ có cái chết mới nói lên được giá trị của sự khám phá đó của con. Sống nữa cũng bằng thừa. Thuốc ngủ liều mạnh ở đây, bán tự do ê chề Chắc là vì có nhiều người phát hiện ra chân lý như con. Con sẽ uống thuốc đó khi viết hết những dòng này. Con cầu mong ba và các anh chị mọi sự như ý. Một đứa con bất hiếu, bất hạnh của gia đình. Kinh khủng quá, Phượng nghe lá thư, hai tay ôm má, người run lên từng đợt. Luận mới về, lên phòng ông Bằng khi vợ cử vừa đưa lá thư lên. Ông Bằng bị choáng vì phong bì lá thư nước ngoài có chữ cừ. Không dám đọc, bảo mấy anh em xuống nhà dưới đọc trước. Luận đọc, nhiều lúc phải ngưng vì Đông tức giận chửi vang. Đông bỗng trở nên một kẻ đa ngôn. Và bây giờ, khi luận đọc xong lá thư, căn buồng bóng im phắc Đông sẽ tiếp tục chửi rủa Luận nghĩ, quả nhiên Đông tiếp tục chửi thật, chửi rất ác. Thằng khốn kiếp, điên loạn, tôi không tin nó. Rồi đốc cởi khuy cổ dọn tụt xuống một nấc. Tôi nhớ khi bà cụ hấp hối, cầm đã rụt lại. Tôi cúi xuống, bà cụ còn cố đưa tay cài cho tôi cái khuyên cổ. Chỉ một cử chị ấy thôi cũng đủ để cho con cái hiểu lòng mẹ cha, quên hết giận dỗi, huống hổ là. Luận nhìn Đông cảm động. Đó là câu nói hay nhất của Đông mà luận được nghe. Đông không hoàn toàn khô cứng như Đông đã biểu hiện, hay Đông đang tự khai thác. Chiếu sâu tàng ẩn của mình. luận nói. Quả là cuộc vật lộn giữa hai cách sống đã xảy ra ở trong thằng cử. Rất may là sau khi vỡ mặt thì nó đã tỉnh ngộ. Sống vị kỷ, sống để hưởng lạc thì sẽ độc ác, tàn bạo ngay. Đồng vò đầu bực dọc. Tôi không tin nó. Em thì em tin. Văn hóa dân tộc mình đủ sức làm con người lớn lên. Đủ sức tỉnh ngộ kẻ lầm lạc. Nói một điểm này thôi. Bây giờ có một số người thấy đời phi lý quá, sống rồi cũng chết, vô nghĩa. Nhưng người mình không xem xét vấn đề một cách ích kỷ như thế. Chết đâu có hết, chết còn để lại cho con cháu cái gì chứ. Tuy nhiên, ý kiến của thằng Cừ cũng nên lắng nghe. Quả là gia đình ta có quá nghiêm khắc với con cái. Mắng mỏ, đánh đập, xúc phạm đến lòng tự trọng của nó không ít. Em nhớ, quả là cái buổi tiễn thằng Cần đi học nước ngoài có quá hân hoan. Còn cái lúc thằng cử đi bộ đội, tiễn đưa, có cái tâm lý tống nó đi, để bộ đội người ta giáo dục nó lên người. Trong giáo dục con người, động cơ tốt phải đi kèm với phương pháp đúng nghĩa. Tuổi trẻ vốn nhạy bén với bất công. Phượng thẩm thì tê tái. Cậu ấy không có một dòng nào cho vợ con, tệ quá. Cho nó chết mẹ nó đi, đồng gắt, quần đê mặt, nó phủ định đạo lý, nó biêu diếu cả tôi. Luận trầm ngâm Chuyện thẳng cừ là một hiện tượng xã hội đáng để ta phải nghĩ. Có một loại người do hoàn cảnh ngang trái, từ nhỏ đã ấp ủ những quan niệm sai về đạo lý, rồi cứ trượt mãi, cuối cùng thế nào cũng nổi loạn, phủ nhận những tình cảm nhân văn, tôn sùng đối sống vị kỷ. Cuối cùng của nổi loạn là bế tắc. Hóa ra vật chất không làm yên ổn họ được. Đã là con người thì vẫn phải có cái gì đó thiêng liêng để vì nó mà sống chứ. Thằng nào nổi loạn thì đem bắn, đông quát. Ký ức luận lại hẳn lên, nét cái lúc đông đòi bắn thằng cử hôm nào. Mặt đỏ ửng hơi bực, nhưng luận cười nhạt. Nhiều khi bắn cũng chẳng giải quyết được tận gốc vấn đề đâu. Mặt đông chuyển sang màu tái nhợt. Trong anh đang dồn tích những bức xúc. Anh đang bối rối vì câu nói dở sang của ông Bằng, hỏi tình hình Lý đi công tác Sài Gòn bao lâu sao chưa về. Ông Bằng có ý nghi ngại. Anh biết, và anh đã thật sự bối rối khi nghe thư thẳng cử. Luận gằn giọng, cố ý. Có điều là hãy cảnh sát, đừng có rừng rưng bên cạnh những mối nguy hiểm nó đang định phủ định ngay mình. Và cũng đừng cứng nhắc, phải biết uyển chuyển chấp nhận những chỗ hợp lý. Cậu nói ai? Bất ngờ, thật rất bất ngờ, đông trồm lên với một độ nhạy cảm kỳ thường túm chặt của áo luận. Mặt đông bạch bạc mà hùng hổ. Luận quay mặt đi, tránh cái nhìn của Đông. Anh em ruột mà chưa khi nào nói cho thật hết với nhau những ý nghĩ về bà Lý, về chính ông ấy. Tất nhiên, bà Lý không hoàn toàn xấu, và Đông về căn bản là con người lạnh mạnh. Đông buột tay, tự thấy hành động của mình là thô lỗ, người như sẹp hơi. Hai anh em cùng cúi đầu lẳng ra. Sẽ phải nói với nhau, mỗi người cần phải nhìn lại mình. Nhìn lại người thân mình, sau sự kiện kinh khủng này. Nhưng chưa phải là lúc này. Lúc ấy, như có linh tính báo, phượng đứng dậy, mặt bỗng thất sắc. Trên gác, ngay sau đó, có tiếng vợ cử la loạn. Các anh, các chị ơi, ông làm sao thế này? Mọi người vội chạy lên gác. Ông bằng đã ngã sóng xoài trên sàn nhà, cạnh cái ba tong, cây mũ phốt lăn ra cửa. Hình như ông định đến nhà bà Trí, ông muốn tìm một chỗ giữa tinh thần. Hai đứa trẻ ngồi im phắc trên hai cái ghế, tay còn đang cầm bút chì. Luận và Đông vội vực ông bằng dậy, Phượng Hốt Hải chạy ra cổng khỏi xích lô. Những cảm xúc không được giải tỏa tạo nên những ổ kích thích ở vỏ não, gây phản ứng tăng áp huyết đột ngột trong cơ thể ông bằng. Ông chưa đọc thư của Cừ, nhưng nguyên một việc lá thư của nó từ Canada về cũng đã làm ông choáng. Trước nay ông không tin, không muốn tin rằng nó tồi tệ đến mức ấy. Giờ thì nghị lực, ý chí của ông không giữ nổi ông trong trạng thái bình ổn, thăng bằng. Thực tế phũ phạm quá. Phượng vừa bước chân vào phòng làm việc, đã thấy đám các cô túm tụng ở bàn trà. Tao đoán trúng phóc nhé, cái thủy lan sổ thị mệt Ngọc ơi, thế là mất cho chị Cốc trẻ đỗ đen đá rồi nhé. Thế thì tớ đố cậu, con quý đại thằng cu hay cái hiểm nào? Con trai tao cũng quý. Con gái tao càng yêu. Em xin chị. Một cô, bụng đã nổi trùm trũng, đang kỳ cạch đóng quốc ở góc phòng. Phượng đi đến bàn của mình, ngồi xuống, chợt một cô trong đám quay lại như sự nhớ. Chị Phượng ơi, chị có đồng ý không? Đồng ý cái gì? Phượng chưa kịp hiểu, thì một cô khác đã chạy lại, ôm hai vai Phượng, nói như thét vào tay cô. Bầu chị làm trưởng phòng, chị có ưng không? Trời, thế là thế nào? vượng ngơ ngác, các cô lại cười xé lên, rồi lại xuống xít xì xào, xì xào cái gì? Không gì khác, lại chuyện bà trưởng phòng. này, xưa bà ấy yêu mê mệt ông ấy, thư nào từ mặt trận gửi về cũng có một túm tóc gửi kèm. bà ấy tinh quái lắm, không bao giờ muốn ai hơn mình đâu. bà ấy mà đến thăm nhà đứa nào thì đứa ấy cứ liệu hôn. một cô xách cái túi ni lông căng phòng len xanh đỏ đi vào. Và đã phá vỡ cuộc tụ họp đầu giờ Hóa ra các cô tản ra Để chia len đan thuê cho mậu dịch Nhưng kìa Như một hơi gió lướt Bà trưởng phòng đã vào phòng Một cô đang cầm con len đỏ quay lại Báo cáo thủ trưởng mất điện Không đánh máy được ạ Thế đóng quốc được hả Len để đấy tôi chia Tôi yêu cầu mở hết cửa sổ ra Không có điện mà chịu à Bà trưởng phòng hầm hầm Đi tới bàn làm việc Đưa mắt kiểm soát mặt bàn xem có đứa nào định ví bà là cái rẻ hay coi bà như bôn bốt. Lengsari như hôm nọ không. May mặt bàn sạch trơn. Bà cúi xuống, trúm môi, thổi bụi, rồi ngồi xuống, và như là bâng cua. Đừng có hòng mà so bì với tôi. 16 tuổi tôi đi bộ đội, 20 tuổi tôi là chi ủy. Chống Mỹ, tôi là đại đội trưởng thanh niên sung phong. Nứt mắt ra mà đã vây vo, Cứ tưởng cái bằng đại học của các người là to lắm hả? Bà móc máy ai vậy? Các người ở đây là những ai? Lâu nay, bà và cô thủ quỹ vẫn hổ hoặc với nhau. Cô thủ quỹ có bằng đại học. Chẳng lẽ giờ Phượng cũng bị kéo vào mối bong bong này? Phượng cũng tốt nghiệp đại học mà. Nhưng một cô ở phòng thường trực đã đi qua bàn Phượng, tới bàn bà trưởng phòng. Báo cáo thủ trưởng, Cái gì? Lại chuyện đêm qua chứ gì? Cô bắt được quả tang, trai trên gái dưới không? Tôi đã yêu cầu hết giờ, phải về hết cơ mà. Sao cô lại cho họ ở lại? Báo cáo chị. Tôi yêu cầu. Dạ, ngoài phòng khách, có người muốn gặp ông giám đốc ạ. Sao không nói ngay? Bảo họ chờ đấy. Tôi ra ngay. Giám đốc, cái gì cũng giám đốc. Bà trưởng phòng kéo lại tà áo đi ra. Phượng mở cặp bìa, ngẩn ngơ mất một lát vì những câu nói của bà trưởng phòng. Thật quá trâu cày. Đã giải quyết xong công việc ở ngoài phòng thường trực, bà trưởng phòng quay vào, đi đến bàn Phượng lào bảo Giám đốc, lương chỉ bằng anh trưởng phòng sở mà trăm tội đổ vào đầu. Hết vật tư lại thương nghiệp, lại công an đến gặp. Tớ cũng ngán công việc ở đây lắm rồi, Phượng ạ. Nhưng lão ấy bảo tớ, thôi, cố giúp anh cho tới lúc anh về nghỉ hưu. Chứ không tớ về làm ruộng cho nó nhẹ nợ. Cậu thấy đấy, trình độ tớ thì có hạn thôi, Nhưng công việc hành chính nó phức tạp lắm. Không có những người cứng tay là hỏng. Giọng bà là giọng phân trần tâm sự, thật dễ nghe và lôi cuốn phượng. Nhưng đột nhiên bà nghiêng về phía phượng, giọng thấp hẳn xuống, mắt khiêm khiếp lia về phía của thủ quỹ. Cô biết chuyện gì xảy ra đêm qua không? Cậy tài cậy giỏi mãi. Khôn ba năm, dại một giờ là thế. Với lạc béo ấy đấy. Thì ra là vậy. Nhưng sao giọng bà lại hí hưởng thế? Suốt từ hôm vào làm việc tới giờ, Chỉ giật nghe những chuyện đại loạn như thế này. Chưa bao giờ Phượng được bà bảo ban, Hướng dẫn nghiệp vụ, Bàn bạc công việc cả. Và bây giờ, Bà ra đứng chấn ngay trước bàn Phượng, Tiếng như chuông reo. À Phượng, Tớ đến nhà cậu rồi đấy nhé. Cái vườn quý nhỉ? Giá không bị cháy thì tha hồ mà ở. Rồi, Hai thằng bé con cô dĩ nhỉ? Quá quỷ sứ nhà rồi. Gia là bà đã đến nhà phượng đúng lúc đông luận phượng đưa ông bằng đi bệnh viện lúc ấy chỉ có vợ cừ ở nhà vợ cừ tiếp bà nhưng vì ruột gan đang dối bời nên không nhớ tên không nhớ cả khuôn mặt dáng hình bà bà ấy xem vườn xem hoa xem mấy luống rau và dàn mướp rồi bà ấy hỏi chuyện em hỏi chồng ở đâu làm gì chị ở nhà có đối xử tốt với hàng xóm không có buôn bán gì không em không còn hơi sức nào mà trả lời Còn bà ấy cứ xoắn suyết hỏi hết điều này đến điều khác. Lúc ấy, Phượng cũng chẳng còn lòng dạ nào hỏi thêm vợ cử nữa. Rồi sự việc cũng rơi vào quên lãng. Này, bà trưởng phòng cúi thấp xuống, mắt thấp háy, vừa đắc chí vừa có vẻ ái ngại thay cho Phượng. Gia đình cậu hóa ra cũng rắc rối nhỉ Có gì đâu ạ, thì thằng em chồng di tản nhé, giờ đến con vợ nó. Vợ chú ấy thì có tội gì? Không có tội gì thì sao người ta lại sa thải Công tớn vảnh môi Vẻ đắc thắng Nhưng rồi bà lại hạ giọng ngay Cuối cùng người khổ nhất là cậu Có đúng không Tớ hỏi thật cậu nhé Cậu lấy gì mà nuôi mấy cái của nợ ấy Chị bảo không lẽ bỏ mặc vợ con chú ấy Đấy Tính cậu giống tính tớ Đa cảm lắm Đa mang nhiều Tớ biết có phải hồi này cậu không đem cơm trưa đi ăn không Khổ thế đấy Nhưng này, tớ bảo thật, dứt khoát đi, ăn riêng ra, sống mỗi người mỗi nhà. Không là làm ơn nên oán đấy. Bà ngừng một lát rồi tiếp. Phượng này, để tớ chia cho cậu ít len mậu dịch về đan mà kiếm thêm nhé. Hừ, thời buổi này. Này các cô, chỗ len mới đem về đâu? Đưa lại cả đây, tôi yêu cầu. Câu cuối cùng, bà nói toan toang với cả phòng, với tư cách là trưởng phòng kiêm tổ trưởng nữ công.